2.9 Hứa chí hàng vui mừng đến mức cô thư ký Lý Tinh còn cảm nhận được Chứ đừng nói đến vu Mục Thành Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Những đợt mưa xuân dai giảng tuy đã ngừng Nhưng những trảng đất trong khu công nghiệp vẫn đang được máy xúc đào xới để xây dựng nền móng Vì vậy đường đi trước mặt nhà máy ô tô lấm lem bùn lầy Chiếc BMW X5 của vu Mục Thành đi vào đó cũng bị bùn đất vắn lên be bé bét Anh ta nhảy xuống quan sát xung quanh, thấy xe hứa chí hàng đậu gần đó cũng vẫn chẳng kém gì. Anh ta xảy bước vào phòng làm việc, thấy hứa chí hàng đang nói chuyện với giám đốc bộ phận cung ứng vật tư. Hứa chí hàng rõ ràng đang phê bình nhưng cách dùng từ và ngữ điệu thì không hề nghiêm khắc. Khu mục thành có chút ngạc nhiên, anh biết hứa chí hàng nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng tính cách lại khá cầu toàn, thường không cho phép nhân viên phạm phải những lỗi ngớ ngẩn. Còn cái kiểu phê bình nhân viên chỉ như gió thoảng mây bay thế này thì đúng là lần đầu Mục Thành chứng kiến. Hưu Mục Thành cũng biết vấn đề xảy ra của bộ phận cung ứng vật tư. Anh nghĩ rằng nếu giám đốc bộ phận cung ứng vật tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thì cũng hơi oan uổng. Khi thấy thái độ của hứa Chí Hằng anh cũng yên tâm phần nào. Quả nhiên giám đốc bộ phận cung ứng vật tư cũng tỏ thái độ rất hòa nhã. Chỉ liên tục gật đầu biểu thị sự đồng ý rồi sau đó chào và đi ra. Nếu anh cậu mà nhìn thấy việc này, chắc chắn sẽ khen cậu rất tiến bộ trong cách xử lý công việc đấy. Hứa chí hàng cười nói, Mục Thành, cậu đừng giữ mình nữa. Nhưng thật lòng mà nói, từ khi bắt tay vào công việc ở đây, tính cách của mình đã điềm đạm đi nhiều, không còn khó khăn như trước nữa. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của hứa chí hàng đổ chuông, anh cầm lên nghe, thì ra là của Lý Tư Bích. Cô ta trực tiếp hẹn anh đi ăn cơm và nói chuyện về buổi phỏng vấn. Anh cười nói, Tư Bích, bây giờ tôi thật sự rất bận. Chẳng lẽ các nhà doanh nghiệp không cần đến cuối tuần để nghỉ ngơi nữa sao? Luật lao động cũng không đồng ý cho các anh làm thêm ca một cách vô độ như vậy đâu. Cuối tuần đương nhiên là phải nghỉ ngơi nhưng tôi đã có hẹn với bạn gái rồi, nếu không cô ấy sẽ giận tôi mất. Lý Tư Bích im bật. Không ngờ hứa chí hằng lại có thể từ chối một cách thẳng thừng đến thế. Cô ta cười nhẹ nói tiếp. Vậy ý anh có phải là tôi cần hẹn thời gian để đến tận văn phòng anh phỏng vấn không? Xin lỗi nhé cô Tư Bích. Tôi sẽ bảo thư ký của tôi cho cô số fax của văn phòng tổng công ty. Cô hãy gửi khung chương trình phỏng vấn cho chủ tịch hội đồng quản trị xem trước. Tôi cần phải nhận được sự đồng ý của ông ấy mới có thể liên lạc tiếp với cô được. Khi hứa trí hàng ngắt máy. Vu Mục Thành lắc đầu cười, nếu bố cậu mà nhận được bản phép, ấy thì sẽ chẳng hiểu mô gì đâu. Có bao giờ ông ấy để ý đến mảng công việc của cậu đâu? Hay để tớ bảo cô ta gửi đến văn phòng của phó chủ tịch hội đồng quản trị. Vu Mục Thành cười ha hả chính anh ta là phó hội đồng quản trị ở bên này. Rồi nói, thôi tôi xin ông, ông tự giải quyết vấn đề của mình đi. Rồi anh lấy điện thoại gọi cho tạ Nam. Nhắc nhở cô ấy lái xe về cẩn thận Tối nay anh về muộn nên cô không phải đợi cơm Trước đây, thế hứa chí hàng thấy anh ta gọi những cú điện thoại kiểu như vậy thể nào cũng châm trọc mấy câu Nhưng lần này, khi anh ta ngắt máy chỉ thấy hứa chí hàng mỉm cười mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ Ngoài kia là con đường lầy lội bẩn thỉu có thể khiến cho con người ta tươi cười dạng dở đến thế sao Vua Mục Thành cảm thấy hoài nghi Cứu Chí Hằng quay đầu lại thấy khuôn mặt trêu chọc của Vũ Mục Thành, hai người là bạn tâm giao, đương nhiên hiểu ngay ý đối phương, anh cũng cười vui đáp lại. Chí Hằng, nói thì nói vậy nhưng buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập khu công nghiệp, cuối tuần này cậu phải có mặt, chúng ta vẫn cần chính quyền địa phương phối hợp và ủng hộ nhiều lắm. Cái này tớ đã có kế hoạch rồi, sau khi rời khỏi văn phòng. Hai người họ đi ăn với một chuyên gia tư vấn của công ty công chứng. Công ty sản xuất thiết bị kiểm tra điện của Vũ Mục Thành Đê thông qua mọi cuộc kiểm địch. Bây giờ đang tranh thủ thời gian làm nốt chứng nhận lờ số 9000 theo tiêu chuẩn ở đây. Ăn xong, hứa chí hàng lái xe về nhà, anh vừa đổ xe thì gặp Tây Môn. Hai người quen biết nhau trong lần tiểu phán quay xe quệt vào chiếc Cayenne của anh. Lúc này Tây Môn đang chuẩn bị đến siêu thị đón bạn gái, thấy anh. Cậu chào hỏi vồn vã, bây giờ anh mới về à? Lúc nãy chị thu thu chủ nhà anh đến đây đấy, chắc là để tìm anh phải không? Hứa chí hằng ngạc nhiên, khi ra khỏi khách sạn anh đã gọi điện cho cô, cô không hề nói đến chuyện đã đến đây. Anh chỉ nghe cô nói với giọng mệt mỏi rằng đang ngồi một mình. Anh vẫn cho rằng hai người yêu nhau ai cũng cần có một không gian riêng mà người kia nên tôn trọng. Anh cười, gật đầu với tay môn rồi lên tầng vào nhà. Giót hình nửa ly nhỏ whisky Thêm vào đó chút đá Anh ra ban công ngồi Ngắm nhìn dòng sông xa xa đang chảy cuồn cuộn trong màn đêm Cả bờ bên kia và bờ bên này đều dày đặc những giải đèn và bảng hiệu quảng cáo lớn lấp lánh sắc màu Nếu bây giờ có dịp chi thu ngồi đây thì cuộc sống của anh thật là viên mãn Ý nghĩ này vừa mới đến Anh bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ Sáng nay lúc mỉm cười nhìn xa xăm Anh cũng có suy nghĩ như thế Anh quan niệm phải tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Bất kể là công việc hay tình yêu, bây giờ anh cũng đang cảm nhận được dư vị tuyệt vời của nó. Có một điều duy nhất mà anh không xác định được, đó chính là cảm giác do dự của Diệp Chi Thu. Cuối tuần trước sau khi ăn xong, anh ôm Diệp Chi Thu, vừa hôn cô vừa đề nghị, chúng mình về chỗ anh đi. Thật ra anh phải nói là về nhà em mới đúng, em mới là chủ nhân của nó kia mà. Rõ ràng lúc đó, Cô bỗng nhiên căng thẳng gò bó, lúc sau mới thả lỏng cơ thể. Trong vòng tay anh, cô xoay người lại, bàn tay cô vốt nhẹ ngực anh, trí hằng mình cứ đến chỗ em đi. Lúc đó anh chỉ mải hôn cô, chẳng để tâm chuyện đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những suy nghĩ của Diệp Chi Thu rõ ràng phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Cô ấy là một quản lý bộ phận kinh doanh đầu tắt mặt tối. Thu nhập đương nhiên không phải là thấp mà cam tâm để không căn hộ do chính tay mình bài trí nội thất để đi thuê nơi nhỏ hẹp. Đương nhiên nguyên nhân của điều đó không đơn thuần chỉ là tiết kiệm, mà có lẽ nguyên nhân chính đến từ người bạn trai trước đây của cô. Bạn gái trước đây của hứa trí hàng tên là Lương Thiến, ít hơn anh 4 tuổi, gia cảnh rất tốt, tính tình vui vẻ đáng yêu, có đôi chút bướng bình. Hai người quen nhau từ khi học ở Mỹ, rồi tình cảm cứ thế tiến triển thuận lợi. Khi anh tốt nghiệp trở về thì cô cũng kết thúc những tháng năm du học một cách nhẹ nhàng. Hai người cùng trở về, cô vào làm một công việc nhàn hạ trong công ty của bạn bố cô. Hai người đều thích ứng nhanh với cuộc sống ở Thượng Hải Phồn Hoa, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ. Thế nhưng nếu tình yêu chỉ có mỗi niềm vui thì sẽ không đủ để dài lâu bền vững. Khi Lương Thiến đề nghị chia tay, hứa chí Hằng không thấy bất ngờ nhưng anh vẫn hỏi cô tại sao? Lương Thiến do dự một lúc mới nói Chí Hằng, anh có cảm thấy chúng ta yêu nhau cho đến tận bây giờ Anh chưa hề hoàn toàn để tâm vào việc đó không Bây giờ giữa hai chúng ta đã không tìm lại được cảm giác khi mới quen nhau Nếu có ai đó gọi đi đâu chơi là chúng mình sẽ đồng ý đi liền Chứ đâu còn lúc nào cũng muốn ở bên nhau nữa Chứ Chí Hằng cảm thấy trong câu nói này có gì đó trách cứ quá mức Thật sự là anh có cảm giác chán nhưng không phải là chán lương tiến. Anh chỉ hy vọng cô trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn một chút chứ đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vui chơi quên ngày quên tháng như vậy. Nhưng lúc đó, anh cũng phải thừa nhận người con gái trông cứ như chẳng có chút tâm sự nào lại có một trực giác chính xác đến vậy. Cuối tuần, nếu có ai gọi anh đi chơi, nụ cơ hoặc đi đánh cầu lông là anh lập tức nhận lời. Còn Lương Tiến cũng hứng thú khi đi dạo phố với bạn gái hơn hẳn việc đi cùng anh Anh không cho rằng vì lý do này mà nhất định phải chia tay Nhưng rõ ràng Lương Tiến không muốn tiếp tục một mối tình nhạt nhẽo như vậy nữa Chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta nên nhân lúc trẻ tuổi mà tìm và trải nghiệm những cung bậc của tình yêu Đó là những niềm vui bất ngờ, là những lúc trái tim phải loạn nhịp vì ai đó Chí Hằng, anh rất tốt Có lẽ chỉ là do chúng ta không thật sự hợp nhau mà thôi. Hứa Chí Hằng cười đau khổ. Thiến Thiến à, anh lúc nào cũng coi em như một cô học sinh bé nhỏ. Anh không nhận thấy em đã có những ý kiến của riêng mình. Ngay cả lời nói đuổi anh, em cũng nói rất rõ ràng, thỏa đáng. Lương Thiến nắm tay Chí Hằng. Chí Hằng, em có đuổi anh đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà. Hứa Chí Hằng vỗ nhẹ tay cô. Anh biết, anh biết. Hai người chia tay buồn bã nhưng không có gì phải ân hận. Sau này họ vẫn thi thoảng gọi điện cho nhau. Thứ chí hàng chưa trải qua một tình yêu hay cảm giác thất tình thật sự khắc cốt nghi tâm. Nên cũng chưa bao giờ phải quá đau khổ hay tiếc đối trong tình cảm. Anh chỉ muốn biểu thị sự tôn trọng với sự lựa chọn của Lương Thiến. Mối tình không thành đó đã khiến anh càng thêm chán ghét cuộc sống ở Thượng Hải. Nơi mà cái gì cũng quá thừa thái nhưng lại khiến cuộc sống của người ta trở nên đơn diệu và tẻ nhạt. Thế nên anh lựa chọn quyết tâm làm lại từ đầu ở đây. Giờ anh nghĩ, có lẽ mối tình trước của Diệp Chi Thu không đơn giản như anh. Chắc chắn nó đã để lại trong lòng cô một vết thương khó lành. Hứa chí Hằng đặt ly rượu xuống, đứng dựa vào lan can nhìn ra xa. Bỗng anh có cảm giác buồn bã. Con người Diệp Chi Thu không hề khó tiếp cận. Cô ấy hiểu biết và chấp nhận tình cảm mới. Chỉ đôi khi có chút rè rặt, có chút hài hước nhưng cũng rất thẳng thắn tự nhiên. Có thể nói cô hoàn toàn chấp nhận sự tỏ tình của anh Cô thẳng thắn thừa nhận rất thích cách anh theo đuổi mình Cô dịu dàng chấp nhận sự nhiệt tình của anh Nụ hôn của cô ngây ngất đám say Cơ thể cô mềm mại đón nhận âu yếm của anh Cô cũng không hề che giấu khoái cảm khi bên anh Khiến anh được hoàn toàn thỏa mãn và vui vẻ cả về xác thịt lẫn tâm hồn Thế nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh Cô không giống lương thiến trong cơn ngây ngất yêu đương luôn thầm thì vào tai anh Cũng không bá vai bá cổ anh nũng nịu vì những chuyện bực bội không đâu Mỗi khi nghe anh nói chuyện cô rất chăm chú lắng nghe Có lúc nghĩ đi đâu đó nhưng lại rất nhanh quay trở lại rồi cười như xin lỗi anh Trong mọi việc cô rất công bằng Không hề đòi hỏi sự ưu đãi đặc biệt thường thấy của con gái E rằng đây không chỉ đơn giản là thói quen của một người phụ nữ vốn suy nghĩ độc lập như anh vẫn thường nghĩ Anh đặt ly rượu xuống, đi vào phòng khách và ngồi xuống Anh lôi tập tranh cô vẽ về cách trang trí căn hộ ra, anh lật đi lật lại từng bức tranh. Có mấy bức chỉ vẽ một góc trong căn phòng như dưới hiệu quả ánh sáng khác nhau. Chúng đâu phải đơn giản chỉ là những bản vẽ thiết kế mà rõ ràng là một kế hoạch, một hy vọng về cuộc sống mới. Từ khi anh và Diệp Chi thu quen nhau, anh đã biết là cô mồn mép khá lợi hại, lại hay cười chế diễu người khác. Nhưng cô không đố kỵ và cũng không hà khắc, thường nhẫn nhịn chịu đựng những việc không vừa ý. Đôi lúc nói đến những mỏi mệt do công việc hay do xếp gây ra, cô cũng chỉ cười rồi cho qua chứ không bao giờ kêu ca trách cứ. Một người con gái phóng khoáng như vậy mà lại cãi nhau tay đôi một cách cay nghiệt với người yêu cũ ở ngay tại cửa nhà trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Điều đó chứng tỏ sự căm hận chất chứa trong cô như ngọn núi lửa chỉ trực cơ hội là phun trào dữ dội. Căn nhà này đối với cô như chứng nhân một quá khứ nhiều đau khổ. Mà anh lại là khách thuê nên đương nhiên cứ nhìn thấy anh là cô lại như nhìn thấy cảnh cũ người xưa. Làm sao mà vui vẻ được. Hốn hổ anh đã hiểu rõ. Ngay cả niềm vui cũng chưa đủ để giữ gìn ngọn lở tình yêu. Nghĩ đến đây anh bất giác cười đau khổ. Đây là lần đầu tiên anh phải tự suy đoán tâm lý phức tạp như mê cung của phụ nữ thế này. Cô không hoàn toàn để hết tâm trí vào mối tình này. Còn anh, anh đã dẫn quá sâu và không thể rút ra được nữa rồi. Anh bỗng ý thức được điều này nhưng thấy mình chưa hẳn đã thất bại. Anh rút điện thoại ra, bấm số của Diệp Chi Thu, giọng nói của cô nghe có vẻ khàn khàn. Anh nghĩ lại rồi thu thu, để bạn gái phải ngồi một mình xua đi mệt mỏi. Đó chính là lỗi của anh, vì anh chưa làm tròn trách nhiệm. Khi những lời nói đó lướt qua tay mình, Diệp Chi Thu cảm nhận được cả sự nồng ấm của hơi thở anh. Cô thả lòng cơ thể nói, Chí Hằng... Em đang ngồi ở bờ sông đối diện với khu Tân Giang Hoa Viên, anh xuống ngồi cùng em nhé. Chỉ 5 phút sau hứa chí hàng đã đến, anh đứng sau chiếc ghế cô đang ngồi, xoa nhẹ đôi tay lên khuôn mặt đã bị gió sông thổi lên lạnh giá. Em ngồi ở đây bao lâu rồi? Em không biết, em chỉ nhìn những chiếc thuyền đi qua rồi đi lại. Cô thành thật trả lời, áp má vào bàn tay ấm áp của anh. Em có chuyện muốn phải không? Cũng không hẳn. Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi, em nghĩ là phải cải tiến công việc của mình thêm một bước, chứ không lại giống như lời tân địch nói làm việc vất vả hơn cả ông chủ. Hứa chí hằng cười, đôi tay vẫn nâng niu khuôn mặt cô, anh cúi đầu xuống nói, em chăm chỉ quá, nếu anh là sếp của em thì anh sẽ cười thầm, nhưng là bạn trai của em, anh thấy kỳ lạ. Tại sao em đã đến nơi rồi mà chẳng chịu lên nhà, sao lại ra đây ngồi một mình trong gió lạnh, Diệp Chi Thu bất giác thở dài, em chỉ nghĩ rằng em đã quá bận rộn mà chẳng dành thời gian được cho anh như những đôi yêu đương khác. Nếu chỉ mong muốn để mình thoải mái mà chút những bực bội vào anh thì có lẽ không công bằng. Em đúng là người con gái mà việc gì cũng muốn nói đến công bằng. Hứa chí hằng nở nụ cười chán nản, anh đoán rằng em còn nghĩ thu tiền thuê nhà của bạn trai cũng là không công bằng. Diệp Chi Thu sững sờ, đúng là cô đã nghĩ đến điều đó. Bàn tay anh cảm nhận được khuôn mặt cô hơi nóng Hay anh bảo thư ký anh tìm căn nhà khác đi Thứ chí hằng không hề buồn khi nghe cô nói ra điều đó Anh nói tiền thuê nhà của anh là do công ty chi trả Anh không phải trả khoản tiền đó Hơn nữa anh rất thích cách bài trí trong căn nhà mà em đã bỏ bao tâm huyết Anh không muốn người khác đến ở rồi làm hỏng nó đi Hóa ra anh đã thấy được tâm huyết của mình cho từng ngóc ngách của căn nhà Diệp Chi Thu bỗng thấy mắt mình cay cay, cô đứng dậy vòng tay ôm lấy anh, anh chiều chuộc một cô gái đã 29 tuổi như vậy là nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm đến mức độ nào? Anh phì cười hỏi cô, ánh mắt anh thật tuyến rụ. Em sẽ bám chặt lấy anh, có chuyện gì nhỏ nhặt cũng sẽ chạy đến xà vào lòng anh để được anh an ủi. Đến lúc anh không thể chịu được nữa mới thôi, anh đang rất mong đợi được tận hưởng cảm giác đó đấy. Diệp Chi Thu cười nói, thôi được, bây giờ anh phải cùng em đi ăn cơm, dù anh vừa mới ăn xong em cũng không cho phép, anh chỉ ngồi không nhìn em. Dường như đang lấy lại niềm hưng phấn cho bản thân, cô nắm tay anh, kéo anh băng qua những con đường ngang dọc ngoát nghéo của khu phố củ phía sau Tân Giang Hoa Viên. Vừa đi cô vừa nói, trước đây vùng này phần lớn là tô giới, có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, nhà cổ Tân Địch cũng thế, từng nhà xây rất cao cửa sổ hẹp và rất dài Nếu sửa chữa hợp lý thì ở đó cũng rất hay Những con phố ở đó thường là đường một chiều dối ghen phức tạp Thứ Chí Hằng rất ít lái xe qua đây nên anh thấy kiến trúc của những ngôi nhà đó thật mới mẻ Ở đây có những ngôi nhà kiến trúc phương Tây xen lẫn những căn nhà dân tản mát chẳng theo lề lối gì Khi thoảng lại có những ngôi nhà được xây dựng với lối kiến trúc lạ mắt cao hẳn lên, đường phố thì nhỏ hẹp Những nhà mặt đường toàn tận dụng phần vỉa hè làm kia út kinh doanh ồn ào náo nhiệt Có rất nhiều quán ăn nhỏ, quán làm giàu và quán rượu Những người dạo bộ ở đây đều có vẻ rất thư thái nhàn nhã Diệp Chi Thu chỉ vào tòa nhà tối ôm nằm sâu trong một cái sân rộng Và nói, đó là nhà thờ Khi còn đang đi học, có dịp Noel Em và vài đứa bạn đi phà từ bên kia sông sang đây xem họ trang trí và tổ chức đêm Giáng sinh Không khí rất tuyệt vời Nghĩ về thời gian đó, cô bất giác mỉm cười. Khi tổ chức lễ Giáng sinh xong, trời còn có mưa tuyết nhẹ, chúng em lại lên và đi về, chân tay đứa nào cũng cóng lạnh. Thời tiết này mà đi phà thì chắc sẽ rất tuyệt, hay lúc nào đó chúng mình cùng đi nhé. Cô đột một dừng lại, rồi gật đầu rất nhanh, cũng được, chúng ta qua con phố này là sẽ đến một quán ăn nhỏ, thường ngày đông đúc lắm, khách cứ phải xếp thành hàng dài. Quán này làm món cá sống rất ngon, mình đến đó ăn nhé. Ông chủ quán họ Hồ tính tình vui vẻ, có lúc ông còn ngồi ê... ở cửa quán kéo đàn nhị cho khách nghe nữa đấy. Cô chỉ một hiệu bánh pháp bên đường, hiệu bánh này cũng có từ rất lâu rồi, em thích ăn bánh ngọt và bánh mật ong ở đây. Bình thường cô không phải là người ít nói nhưng cũng không kể lễ tường tận như hôm nay. Hứa Chí Hằng nghiêng đầu nhìn cô. Cô đã vui vẻ khác hẳn dáng ngồi cô độc buồn bã bên bờ sông lúc trước, miệng cười duyên dáng, nét mặt vui tươi. Lòng anh quản thắt, anh nghĩ cô gái này, chắc chắn cô ấy đang ép buộc mình phải vui vẻ lên đây. Diệp Chi Thu cảm nhận thấy cái nhìn của anh, những buồn tủi trong lòng mà cô cố kìm nén lại như trào dâng không sao kềm chế nổi. Hóa ra chỉ một ánh mắt quan tâm cũng đủ khiến lòng mình mềm yếu. Hai bàn tay cô bám chặt lấy cánh tay rán giỏi đang nâng đỡ mình. Cô áp má vào rồi tựa hẳn vào cánh tay đó như muốn tìm niềm an ủi. Qua làn áo mỏng, anh cảm nhận động tác của cô không được tự nhiên mà có thể nói đó là sự gắng ngượng. Sự gắng ngượng đó kết thúc rất nhanh, dường như chỉ trong khoảng khắc cô đã rời khuôn mặt mình khỏi cánh tay anh. Cảm giác vụt qua quá nhanh khiến hứa chí Hằng hoài nghi đó phải chăng là ảo giác. Cô lại ngẩng mặt lên cười với anh, đôi mắt cô trong sáng lấp lánh nụ cười. Cô khẽ nói, trí hẳng. Cảm ơn anh đã xuống đây cùng em. Hứa chí hàng rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi quảng lên vai cô siết mạnh, mỉm cười nói. Nếu cứ khách sáo với nhau như vậy thì anh cũng phải nói với em là cảm ơn em đã gọi anh xuống cùng em. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com